truyện trên kênh VOV giao thông, sóng FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, lần trước chúng ta đã theo dõi phần 63 bộ truyện thần điêu hiệp lữ thì được biết, cầu thiên xích sai đệ tử khiêng Bà Ta trở lại đại sảnh, ra lệnh ba mẹ con Hoàng Dung phải ở lại, còn các người khác có thể rời khỏi sơn cốc. Hoàng Dung đoán cầu thiên sứ phải đối phó với địch nhân sắp đến, bèn đề nghị xin chịu cho cốc chủ bắn liền ba hạt táo mà không né tránh. Với điều kiện sau đó bà ta phải trao linh dược để cứu dương quá, đồng thời các bằng hữu của Hoàng Dung sẽ giúp cốc chủ đánh lui nội địch. Hoàng Dung lén nhanh tay nhặt được một đoạn kiếm gãy đóng đỡ được hai hạt táo và dùng răng cắn được hạt thứ ba. Cầu thiên xích gọi lục ngạn đến rồi nói nhỏ vào tai nàng đến dở viên gạch thứ năm dưới nền nhà để lấy hũ linh dược. Ở đó có hai hũ, hũ phía đông là thật, hũ phía tây là thuốc giả. Nhất đăng đại sư tu luyện mấy mươi năm công lực nên tai thính mắt tinh, bèn bảo Hoàng Dung lại gần ông xem mạch kiểm tra sức khỏe sau khi nhận ba hạt táo. Nhà sư vừa đọc kinh Phật vừa chen vào mấy câu cho Hoàng Dung biết hủ ở mé đông là đựng linh dược thật. Công tôn Lục Ngạn muốn cứu Dương Quá nên lấy hũ phía đông đi đến trao cho Hoàng Dung. Đột nhiên mái nhà xuất hiện, một lỗ trống. Công tôn chỉ bay người xuống chột lấy hủ linh dược trên tay Lục Ngạn. Cùng lúc ấy Dương Quá cùng Trình Anh, Lục Vô Song và Tiểu Long Nữ bước vào. Hoàng Dung cầm đã cẩu bỗng cảng đường trốn của y, công tôn lục ngạn chỉ trích công tôn chỉ, đoạt tuyệt tình đơn để giúp đỡ và lấy lòng một nữ nhân hoàn toàn xa lạ, đó là Lý Mặt Sầu. Anh chỉ thấy cường địch dây quanh trong bụng sớm nghĩ cách đối phó. <cười> mày quá, mụ ác phụ đúng thời, khắc quyết định lại bắn quách phục dịch một hạt tao. ta chỉ cần làm cho hai kẻ ấy đánh nhau là có thể thừa cơ thoát thật. đèn cười phá lên, y nói. ha ha ha ai nữ chi ngoan ngoãn lắm, không muốn công dò già yêu thương con. con hãy cùng mẫu thân canh trực phía bên đó. Hôm nay gia đình ta phải làm cho những kẻ đến cốc thì được, chứ rời khỏi cốc thì đừng học. Nói đoạn, hắn dung đao kiếm, lao tới tấn công Hoàng Dung đang ngồi trên ghế. Hoàng Dung cánh tay phải bị tê dại, không nhấc nổi cây đã câu bổng, đành nhiên mình né tránh. Quách Phù vẫn cầm thanh kiếm của gia luật tề, liền dung kiếm bảo vệ cho mẹ. Hắc kiếm của công tôn chỉ đâm tới cổ họng Quách Phù. Quách Phù đưa kiếm gạt đi. Hoàng Dung kêu lên Cẩn thận Cạch một cái Trường kiếm của quách phù gãy đôi Hát kiếm của công tôn chỉ không dừng lại Cứ đâm thẳng tới cổ nặng Hoàng Dung tim tưởng chừng nhảy ra khỏi lòng ngực Nhưng nghĩ khoảnh khắc này không có cách nào giải cứu Lục vô sông ở bên cạnh quát lên Giơ tay phải mà gạt đi Quách phù thấy mũi kiếm đã tới gần cũ Đâu còn phân biệt tiếng quát vừa rồi là của ai Bước giác đưa cánh tay gạt đi. Trình Anh quát lên. Biểu mụi! Sao lại? Trình Anh biết lục vô sông dẫn quách phù chém mất cánh tay dương quá. Cố ý làm cho quách phù rối trí. Bảo nàng ta giơ cánh tay đỡ đòn. Thế nào quách phù cũng sẽ bị thương vào cánh tay. Trình Anh đối với dẹp dương quá bị mất cánh tay cũng mười phần đau đớn. Lúc nãy trong bóng đêm nàng đã khóc lén một hồi. Nhưng nàng chỉ nghĩ Đấy là một điều bất hạnh Tuy rất giận quách phù hạ độc thủ song không hề muốn chém một cánh tay của quách phù để trả thù Cho nên khi nghe tiếng quát của lục vô sông Nàng dội ngăn lại Nhưng đã không kịp Mũi kiếm của công tôn chỉ đâm sượt qua cánh tay của quách phù Chỉ nghe xoạt một tiếng Ống tay áo của quách phù bị rách một dệt dài Đồng thời thân hình nàng cũng bị kiếm lực làm cho đứng không dững Và nhảy sang bên cạnh Nhưng lạ thay, cánh tay nàng không hề bị đâm chém, máu tươi cũng không chảy một giọt. Trình anh và lục vô sông kinh ngạc. Công Tôn Chỉ và cầu thiên xích cũng giật mình. Quách phù nhảy dài bước, đứng dẫn lại. Còn cho rằng lục vô sông có hảo ý giải cứu, lòng thầm cảm kích nói, Đa tại tỉ tỷ vì sao tỉ tỷ lại biết... Công Tôn Chỉ không biết cô nương giỏi công cao siêu đâu. Chẳng biết Hoàng dung có một tấm áo giáp lông nhiếm, không hề bị tổn thương bởi đào kiếm quách phù giữ được cánh tay chắc là nhờ tấm áo giáp đó quách phù hỏi vì sao tỷ tỷ lại biết tớ sẽ tiếp đến cầu muội có tấm áo giáp hộ thân dương quá nghĩ thanh kiếm sắc bén của công tôn chỉ đã không thể đả thương nổi quách phù thì hắn sẽ khiếp sợ vậy không nên để cho hắn biết nguyên do thật sự cho nên chàng mới nói với hắn vậy cô nương này là nữ nhi của quách đại hiệp và hoàng ban chủ là ngoại tôn nữ Của đảo đào hoa chủ hoàng dịch sư Quách cô nương có tuyệt nghệ gia truyền Khắp người đau kiếm không làm gì được Cái thanh kiếm rỉ của lão Thì làm gì nổi cái chứ Công tôn chỉ tức giận nói Hả? Vừa rồi ta thủ hạ lương tình Chẳng lẽ không đủ sức đá thương nó sập Đoạn dung hát kiếm Phát ra tiếng ăn ăn Quách phù nghĩ Mình đã không sợ đau kiếm của hắn Cứ xông vào tấn công là được Đấu với hắn chỉ có thắng không thua Tội gì không đấu Bèn nói Tiểu võ ca ca, hãy cho muội mượn kiếm đi. Lão già này không tin công phu gia truyền của đảo đào qua, thì để bổn cô nương cho lão ta nếm mùi. Võ tu dân đưa kiếm cho nàng. Quách phù nhận kiếm, múa tích, nói Lão già kia, tiến lại đi chứ. Dẻ dương dương đắc ý, không sợ gì cả. Tựa hồ một cao thủ đứng trước một kẻ võ công tầm thường vậy. Không tôn chỉ trong nàng múa kiếm, thì biết kiếm thuật của nàng chưa tới mức quả hầu. Liền quát, được để ta lệnh giáo thử hắn chém một đao trước mặt quách phù né tránh đánh trả một kiếm hất kiếm của công tôn chỉ bật lại đón đường kiếm của nàng quách phù nghĩ không ổn rồi thân ta có tấm áo giáp chứ thành kiếm thì không song kiếm đụng nhau kiếm của ta ắt gãy bằng thu kiếm về né tránh công tôn chỉ chập hai tay vào nhau đao và kiếm đều đã cầm bên tay phải. Tả trưởng đánh ra. Quách phụ cá mừng, nghĩ. Trưởng của lão mà dán vào tấm áo giáp của ta thì khốn cho lão rồi. Nhưng nàng sợ trưởng lực lợi hại, dán trúng người sẽ làm chấn thương nội tạng. Nên né tránh trưởng thứ nhất đang rất mạnh mẽ của đối phương. Chờ trưởng sau yếu hơn sẽ tiếp nhận. Nào ngờ công tôn chỉ sử trưởng giữa chừng bỗng nghĩ lùi về hơn một trượng. Y nói. Còn á đâu kia ám tiếng thương nhân. Quách phù Kim ngạc nói: "Bốn cô nương đâu có đã thương?" nàng lấy làm lạ. Không lẽ tấm áo giáp lại dịu dụng đến như vậy? Bàn tay lão ta còn chưa chạm đến áo của ta mà lão ta bị thương rồi. Nàng làm sao biết? Công tôn Chỉ gian ngoan xảo quyệt, trong bụng chỉ tính cách mau chóng mang tuyệt tình đơn đi cho Lý Mạt Sầu uống, chứ đầu muốn tranh cường đấu thắng với một tiểu cô nương. Hắn giả trang bị thương, lão đảo dài bước, Luồn ngay về phía hậu đường. Vừa rồi hắn đã quan sát rõ tình thế, trước mặt là dương quá và hoàng dương, hai nhân vật lợi hại, lại thêm trường mi lão tăng, tuy có vẻ đang thần du nhập định, song quyết không phải hạng tầm thường. Từ lúc bách phụ đang dương dương đắc ý, hắn chuồn ra lưới hậu đường. Công công lục ngạc, thấy hắn mang tuyệt tình đơn lẻn đi, vội chặn lại, nói: "Da ra. Hãy khoan đi dội ngay lúc ấy, có tiếng gieo gieo. Hai hạt táo cứng đập bắn về phía công tôn chỉ. Cầu thiên xích, sợ công tôn chỉ né tránh. Hạt táo sẽ bắn trúng người nữ nhi. Nên đã phun lên cao, nhắm đầu hắn mà bắn tới. Công tôn chỉ rùng người sướng. Hai hạt táo bay dọc phía trên mái tóc công tôn lục ngạc. Cắm vào bức tường đá. Công tôn chỉ quát. Người tránh ra. Miệng quát, chân không dừng bước. Công tôn lục ngạc nói. Tuyệt tình đơn. Lời chưa dứt, công tôn chỉ đã chợp lấy cổ tay nặng, quay người lại, kéo nữ nhì che trước ngực, nói Ác phụ kìa, mụ bút liệu thì ta cho chết, chết cả lũ. Cầu thiên xích, hai hạt táo đã bắn ra tới mùi, chợt thấy biến cố bất trắc, không thu về được. Dựa nghiêng đầu, để hai hạt táo bắn sang bên cạnh. Trong thời khắc ấy, mụ chỉ cốp sao hai hạt táo không bắn vào người công tôn lục ngạt chứ đâu còn cái đích nào khác. Nhưng bỗng nghe hai tiếng kêu ối, hai đệ tử áo xanh bị trúng một dầu ngực, một dầu trán chết ngay tại chỗ. Công tôn chỉ biết rằng muốn đoạt lại tuyệt tình cốc ngoài dịp nhờ sự trợ giúp của Lý Mạc Sầu, còn phải có sự quy tâm của chúng đệ tử. Biến cố này chính là dịp tốt để kích nộ chúng đệ tử. Hắn bèn nói to, ác vụ, bụng ta nhận sát hại đệ tử của ta, quyết không thể để biến cho bụng được lúc này dương quá đã chặn lối đi của hắn nói mọi chuyện cho chúng ta phải có phần kết thúc đừng có dội bỏ đi công tôn chỉ dơ ngang người công tôn lục ngạc lên cao nói người giúp cản đường ta hắn lấy chân trái làm trụ xoay một vòng rồi lại lấy chân phải làm trụ xoay một vòng cứ thế chuyển dịch về phía trước đến bốn thước đã gần chỗ dương quá dương quá thấy hắn lại xoay một vòng nữa sợ mình làm tổn thương công tôn lục ngạc Rồi tránh sang một bên. Công tôn lục ngạc. Thân ở trong tay phụ thân. Không cửa quay được. Bị quay vòng. Đột nhiên nhìn thấy dương quá nhảy tránh sang một bên. Nhãn quan lộ rõ vẻ quan hoài. Thì không khỏi cảm thấy được an ủi lớn. Chàng chỉ lo cho ta. Chàng chẳng cần nghĩ đến giải dược. Ta chết cũng nhắm mắt được rồi. Nàng tuy chân tay không thể cử động. Nhưng cổ vẫn xoay được. Nàng khẽ gọi. Dương Lan! Dương Lan! Bộ tráng vào lưỡi hát kiếm của công tôn chỉ. Hát kiếm sát như nước. Công tôn lục ngạc bị chết tức thì trong tay phụ thân. Dương quát kêu lên. Úi chao. Định nhảy vào cứu nhưng làm sao kịp. Công tôn chỉ cũng kinh ngạc. Lòng hơi sao động. Tài nghe có tiếng quát giận dữ sau lưng. Tiếng rít của ba hạt táo bắn tới. Bèn... Quảng ngây sát nữ nhi ra phía sau. Ba hạt táo găm cả vào người công tôn lục ngạc. Mọi người thấy hắn tàn nhẫn như vậy. Công tôn lục ngạc đã chết, còn bị hắn đối xử như vậy. Ai ai cũng căm phẫn, rút binh khí xông tới. Công tôn chỉ nói to. chúng đệ tử, ác phụ câu kết ngoài địch, định giết hết nam phụ lão ấu tuyệt tịch công tạp. Ngư giống đau trận, hãy giúp tay dễ lấy một chút. Bọn đệ tử bao năm vốn coi công tôn chỉ như thần linh Từ hôm hắn bị cầu thiên xích Bắn mù một mắt phải đào tẩu Họ đành phải tuân lệnh cầu thiên xích Bây giờ nghe tiếng kêu gọi Của công tôn chỉ Chẳng ai kịp suy nghĩ gì Kéo các tấm lưới có gắn dao Từ bốn góc quay lại Mỗi tấm lưới đều rộng hai trượng dương Có gắn các lưỡi dao sắc nhọn Mọi người gó công tuy cao song chưa biết phải đối phó như thế nào Với các tấm lưới Nhìn các tấm lưới từ bốn phía chụp vào giữa Mỗi người khó lòng thoát khỏi bị tấm lưới chụp vào người Cá cầu thiên xích cũng bị dây luôn Mù quát to Chúng đệ tử chớ nghe hồ ngôn làm ngữ của lão tặc, Các người mau dừng lại Mau dừng lại Nhưng bọn đệ tử làm như không nghe thấy Chúng chỉ nghe lệnh của công tôn chỉ Khôn giọng tiến lên phía trước Khảm giọng lùi sang trái chân giọng chuyển sang phải Bọn đệ tử răm rắp làm theo Các tấm lưới có gắn vào dần dần chụm lại. Hoàng Dung lấy trong túi ra một nắm cương châm. Dung tay ném về phía tám đệ tử áo xanh ở góc phía tây. nghĩ cửa ly rất gần, cương châm lại nhiều. Túi tiểu cũng phải đến năm sáu đệ tử áo xanh bị thương. Ngư võng trận sẽ bị phá vỡ một khoảng, có thể thoát ra qua ngã đó. Chỉ nghe can can bợp bợp nhiều tiếng. Các cương châm và hạt táo do Hoàng Dung và cầu thiên xích bắn ra. Đều bị nam châm gắn trên các tấm lưới hút lấy cả Hoàng Dung thầm kêu hỏng rồi Dạ quát Phù nhi Hãy giờ kiếm cha đầu cương công phá lưới Quách phù nghe tiếng gọi của mẫu thân Dung động trường kiếm xông về góc đông bắc Bốn đệ tử điều khiển tấm lưới chụp lấy nàng Năm sáu lưỡi dao đâm vào tấm áo giáp lông nhím của nàng Bị bật ra Tấm lưới tuy không đã thương được nàng Nhưng sắp cuốn nàng vào trong dương khóa đứng phía sau lưng công tôn chỉ vốn ở bên ngoài ngư giống trận nhưng sau đó tám tấm lưới chuyển dịch lúc sang phải khi sang trái theo hiệu lệnh của công tôn chỉ đã dây chàng vào bên trong dương Quá thấy tình thế nguy cấp liền dùng quyền thiết kiếm chém mạnh vào tấm lưới sắp chụp tới quách vụ. nhiều tiếng can can tấm lưới bị đứt đôi, kéo bốn đại đệ tử cùng ngã xuống đất bọn võ tam thông gia lục tề Không chút chậm trễ, xong tới đã thương bốn đại đệ tử ác phanh đó, đề phòng chúng chăn ra tấm lưới mới. Dương quá hú lên hai tiếng dài, chém hai nhát kiếm nữa, lại chặt đứt hai tấm lưới khác. Các tấm lưới này đang bằng các sợi thép cực bền, nhưng quyền thiết kiếm có thứ gì mà không chém đứt. Ba nhát chém, ba tấm lưới đứt đuôi. Chúng đệ tử kêu lên kinh hãi, cũng lùi cá lại ông tôn chỉ quát. <cười> năm tấm lưới cùng sống dọc. một kiếm của hắn khó phá năm tấm lưới được. dương quá nghĩ. năm tấm lưới cùng sông tới quả thật khó phá. chàng liền lao chết sang phía trái. chiếm tiên cơ lại chém một tấm lưới nữa. tấm lưới rất căng. khi bị kiếm chém đứt, nhà phực một tiếng chối tay. lúc ấy bỗng nghe ngoài sảnh có tiếng quát. ngươi chạy đi đâu? một cái bóng vàng vụt vào trong sảnh chống kiếm đứng lại chính là xích lượng tiên tử lý mặt sầu lý mặt sầu vừa đứng lại thì từ cửa có một người nữa xông vào máu me đầy mình tóc tai rũ rượi chính là chu tử liễu họ chù hai tay không tả chỉ hữu trưởng hùng hổ lao vào chỗ lý mặt sầu lý mặt sầu tuy tay cầm binh khí nhưng thấy chu tử liễu lao tới như kẻ điên liều chết thì không dám tiếp chiêu chạy nhanh vào một góc sảnh hai người đều có kinh công cực cao thoáng chốc đã chạy bảy tám vòng trong đại sảnh nhưng quá kinh ngạc nghĩ lý mặt sầu võ công vì tất thua kém chu bá bá sao mùa lại sợ chu bá bá như thế Thiền trúc cao tăng sao rồi hai người võ công có sở trường riêng nhưng về kinh công thì lý mặt sầu cao hơn hẳn sau mấy vòng chạy ai cũng thấy chu tử liễu nhất định không thể đuổi kịp lý mặt sầu, vướng hồ từ thân mình chu tử liễu máu chảy thành giọt xuống đất, xem chừng bị thương không nhẹ. cha con giỏ tâm thông từ hai phía dây lại, chu tử liễu gọi. sư ca, ác phụ này đã hại chết sư thúc, chúng ta bất luận thế nào. vừa hỗn hển không nói được nữa, đã đứng lại mà thân hình cứ loạn trận. nhất đăng đại sư nghe tin thiên trúc cao tăng đã chết mặc dù tu vi cực thâm cũng không kìm được nữa đứng bật nghe dậy dương quá choáng váng quay sang nhìn tiểu long nữ tiểu long nữ lúc ấy cũng ngoảnh nhìn chàng hai người bốn mắt nhìn nhau lập tức như rơi xuống hố băng lạnh toát cả người tiểu long nữ chậm rãi bước lại dựa vào người chàng dương quá hú một tiếng dài cầm tay nàng kéo đi ra ngoài Nguyên thiên trúc cao tăng bình thời thường tiếp cận độc dược. Lực kháng độc trong cơ thể rất mạnh. Vị cao tăng lấy nhiều gai qua tình đâm vào người mình. Dự tính hôn mê ba ngày đêm sẽ tỉnh lại. Nhưng sau hơn hai ngày đêm một chút đã hồi tỉnh. Vị cao tăng ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi nói. Chất độc qua tình tuy rất lợi hại, nhưng không đến mức nặng như ta tưởng. Tất sẽ có cách giải độc. Chú Tử Liễu cá mừng. Liên bẩm cáo rằng nhất đăng đại sư và dương quá đã tới tuyệt tình cốc. Thạch môn của quả hoàng thất cũng đã được dương quá phá vỡ Thiên trúc cao tăng nói. Việc không thể chậm trễ, chúng ta phải lập tức tìm cách chế ngự cứu người. Hai người ra khỏi quả hoàng thất Thiên trúc cao tăng đến dưới gốc một bụi hoa tình, tìm dược thảo. Vì cao tăng biết rằng, dược này khắc trị dược kia. Chỗ rắn độc ra vào, tức có thảo dược, chữa trị được nọc độc của rắn. Dược thảo cần có để phối chế thuốc giải chất độc hoa tình Có một vị chính chắc hẳn sẽ mọc dưới gốc bụi hoa tình Ai ngờ lý mặt sầu nấp ngay sau tảng đá bên bụi hoa tình Thấy thiên trúc cao tầng cúi đầu lại gần muốn chẳng hỏi nguyên do Đập bắn một mũi băng phách ngân châm Thiên trúc cao tầng không biết rõ công Mũi châm cắm vào ngực Vì cao tầng lập tức bỏ mạng chu tử liễu nghe một tiếng quịch Sự thúc đã nằm bất động thì biết sau tảng đá có kẻ địch mai phục nhưng chưa biết sự thúc đã chết chẳng lề gian nguy của bản thân lao tới cứu người lý mặt sầu biết tâm ý của chu tử liễu lại phóng một mũi châm nữa về phía thi thể thiên trúc cao tầng chu tử liễu tay không binh khí dội xuất một trưởng đánh rơi mũi châm lưng hướng về phía cả địch lý mặt sầu thừa cơ chém một kiếm vào vai phải của chu tử liễu chu tử liễu dội rùng vai xuống cũng đã bị lưỡi kiếm chém sâu vào thịt hơn một tấc, chỉ kịp điểm liên tiếp mấy chỉ vào eo lưng đối phương. nhưng dài đã bị thương, cố nhiên không cứu nổi thiên trúc cao tăng, mà kẻ địch thì tiếng chiều không ngừng, thực vô cùng nguy hiểm. hai bên giao đấu qua lại mấy chiều, chu tử liễu thấy thiên trúc cao tăng nằm sấp dưới đất không hề cử động, bèn gọi: "sự thúc, sự thúc". thiên trúc cao tăng hoàn toàn không trả lời lý mặc sầu cười nói người muốn lão ta trả lời cũng dễ thôi ta cho ngươi một mũi băng pháp lơm châm để người xuống suối vàng mà gọi lão ta chu tử liễu đau lòng càng thêm căm hận gia tăng kinh lực khi xuất chỉ chiêu thức không hề rối loạn dưới ánh trăng sao mờ mờ lý mặc sầu thấy nhãn thần của đối phương như tiệt chớp các chiêu tấn công đều dữ dội tự hồ liều mạng để cả hai cùng chết cho nên đấu thêm mấy chiều mụ không khỏi hoảng sợ dung kiếm đông gấp hai nhát rồi quay người bỏ đi chu tử liễu cúi xuống xe mạch cổ tây thêm chút cao tăng thế không có mạch nữa vị sư thúc đã tắt thở hẳn rồi liền hú lên một tiếng bi thống đề khí đuổi theo lý mặt sầu hai người một trước một sau chạy đến đại sảnh công tông chỉ thấy lý mặt sầu tới thì vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ gọi Lý Đạo lại bên này. Rồi hắn tiến lại đón. Hoàng Dung nhìn thần sắc công tôn chỉ, đoán ra vài phần. Gọi, Quá nhỉ hãy ngăn cách hai tên ma đầu đó, đừng để lại gần nhau. Dương Quá nghe tin vị thiên trúc cao tăng đã chết, thì không còn thiết gì nữa. từ tình đơn có bị công tôn chỉ mang đi hay không, cũng chẳng còn ý nghĩa gì đối với chàng. Nghe Hoàng Dung nói vậy, chàng chỉ cười khổ, không phước thủ. Gia luật tề nơi một góc tấm lưới bị đứt, gọi Đông Nhu Quynh hãy kéo một góc Cùng với võ Đông Nhu, Hoàng Nhân Bình và Gia luật Yến Mỗi người một góc kéo nửa tấm lưới ngăn cách công tôn chỉ với lý mặt sầu Trong sảnh hỗn loạn, bọn đệ tử áo xanh chạy nháo nhào Cầu thiên xích thừa cơ phun hạt táo Liên tiếp năm sáu đệ tử áo xanh bị trúng đòn gục chết Các tấm lưới gài dao nhọn bị chặt đứt Có cái bị đám đệ tử quẳng đi. Công tôn chỉ nói to. Lý Đạo Hữu, hãy ra khỏi chỗ này, hẹn gặp lại ở chỗ ban ấy. Hắn và Lý mặt Sầu chạy ra khỏi đại sảnh, ngang qua chủ Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Dương Quá coi như không nhìn thấy, chẳng lý gì đến. Hoàng Dung gọi. Long gia Mụi Tử, hãy ngăn chặn công tôn chỉ lại. Hắn đang giữ tuyệt tình đơn. Tiểu Long Nữ giật mình, nghĩ. Thiên Trúc Cao Tăng đã chết. Chắc là quá tình trong người quá nhi Chỉ trông chờ vào nửa viên tùy tình đơn còn lại mà thôi Nàng bèn giật tay khỏi tay Dương Quá Mà đuổi theo công tôn chỉ Dương Quá gọi Cứ mặc cho hắn đi Tiểu Long nữ nói Làm sao để cho hắn đi được chứ Dương Quá đành chạy theo sau Công tôn chỉ chạy về hướng đông bắc nếu mặt sầu thì chạy về hướng tây bắc Mọi người cũng chia ra hai ngã đuổi theo Tiểu Lâm Nữ Dương Quá, Trình Anh và Lục Vô Sông, bốn người đuổi theo Công Tôn Chỉ. Cha con họp võ Chu Tử Liễu và Hoàng Nhan Bình, năm người thì đuổi theo Lý Mạc Sầu. huynh Muội gia Lục Tề và Quách Phù ở lại cùng Nhất Đăng Đại Sư do Hoàng Dung giám thị Cầu Thiên Xích. ở nhóm cha con võ tam thông năm người, Chu Tử Liễu bị thương ở vai, vừa qua kịch chiến bị mất nhiều máu, chạy được một quán thì đuối dần mọi người dừng lại băng bó vết thương chậm một chút đã không thấy tung tích lý mặt sầu đâu nữa chu tử liễu nói hôm nay nếu để nữ ba đội chạy thoát chúng ta sẽ có lỗi với sư thúc năm người sụp xạo các bụi cây một hồi không thấy lý mặt sầu đâu Võ tâm thông nộ quá sung thiên ráng sức nhổ một cây bật rễ mà quật ngang quật dập chu tử liễu nói công tục chỉ có hẹn muội ta gặp lại ở chỗ bàn nãy Chúng ta tuyệt không biết chỗ bang nãy là đâu, nhưng chỉ cần bám theo công tôn chỉ, nữ ba đầu cần có giải trượt, sớm muộn gì cũng sẽ tìm gặp hắn. Võ Tam Thông nói. Sư để nói chí phải. Thế là năm người chạy về hướng Tây Bắc. từ phía trước vọng tới gió tam thông nhiều chu tử liễu đi nhanh thêm tiếng quát lúc gần lúc xa có khi lặng bạc hoàn toàn năm người lần mò trong bóng đêm trời rạng dần họ đang đi bỗng nghe phía trước ở trên cao có người cười phá lên một tràng dài âm thanh nghe chói tài mọi người dừng chân ngẩng đầu thấy trên sườn núi đối diện có một người đứng ngửa mặt lên trời mà cười chính là công công chỉ bên dưới sườn núi là vực sâu, bên trên là đỉnh núi cao vút chìm trong sương mù, không thấy ngọn. Chu Tử Liễu thấy công tôn chỉ hình dạng như một kẻ điên, nghĩ: nếu hắn xảy chết rơi xuống vực sâu dạng trưởng, hắn chết chẳng tiếc, dực nữ viên tuyệt thực rồi cũng sẽ mất tiêu. liền chạy như bay, qua một khúc quành, thấy giường quá. rồi có Tiểu Long Nữ, Trình Anh và Lục vô Sông, bốn người đứng một chỗ cùng ngẩng đầu nhìn về phía Công Tôn Chỉ. Tiểu Long nữ thấy nhóm Chu Tử Liễu đến, bèn nói nhỏ. "Chu đại thúc, hãy mau nghỉ cách dụ hắn xuống." Chu Tử Liễu nhìn địa thế xung quanh, thấy có một đoạn như cái cầu đá, rộng chưa đầy một thước, dẫn sang chỗ sườn núi mà Công Tôn Chỉ đang đứng. Cầu đá và sườn núi đều phủ rêu xanh, một người đi qua cầu cũng bất tiện. Trừ phi Công Tôn Chỉ tự nguyện xuống dưới này, Không thể đi sang chỗ đó động thủ với hắn. Võ tâm thông nghĩ dương quá đã cứu mạng hai đứa con của lão. Việc hôm nay lão không thể từ nan. bèn sắn tay áo, nói. Để ta sang bắt hắn xuống đây. Lão vừa đi hai bước. Một bóng người đã dọt tới trước lão. Là Trình Anh. Nói. Tứ nữ đi cho. Thương pháp của nàng quá mau lẹ. Dù một cái, nàng đã đặt chân lên cái cầu đá. Ai già nàng nhanh. Nhưng Dương Quá còn nhanh hơn. Trình Anh chỉ cảm thấy eo lưng bị ống tay áo của Dương Quá cuốn dữ. Đang bị kéo lại. Nghe Dương Quá nói. Quỳnh có đáng gì mà mọi người phải khổ như vậy? Trình Anh đỏ mặt. Ngượng không nói nên lời. Lúc ấy chỉ nghe Tiểu Long nữ nói. Cho mũi mượn kiếm. Nàng đã lướt ngang qua chỗ võ đồn nhù và quan nhân bình. Hai tay đoạt hai thanh kiếm của họ. Thủ pháp quá thực. Nhanh như tia chớp. Võ đông nhu và hoàng nhân bình còn đang sững sờ đã thấy tiểu long nữ chạy qua chiếc cầu đá tới trước mặt công tôn chỉ công tôn chỉ đứng chỗ tuyệt địa thấy tiểu long nữ cả gan tiến sang bèn sắp tới chặn đầu cầu đá dơ ngăn kiếm hộ thân cười nham hiểm nói cô được thật trái sống rồi à tiểu long nữ nghĩ bất kể thế nào ta cũng phải đạt được tuyệt tình đơn rồi mới chết dịu dàng nói Công tôn tiên sinh, tiên sinh có ơn cứu mạng tiểu nữ. Không ngờ tiểu nữ lại làm cho tiên sinh bị mấy phen khổ sở. Tiểu nữ, tiểu nữ trong lòng rất ái nái. Tiểu nữ đến đây không phải để liệu chết với tiên sinh. Công tôn chỉ hỏi. Vậy cô nương muốn gì? Tiểu long nữ nói. Tiểu nữ xin tiên sinh ban cho tuyệt tình đơn, cứu phu lan của tiểu nữ. Tiên sinh không dùng thứ đó, hãy ban cho tiểu nữ. Tiểu nữ dĩnh cảm đại ân đại đức dương quá ở đầu cầu bên kia, gọi Lông Nhi, trở về đây thôi nữa viên thuốc ấy không cứu được hai ta đâu Có nó cũng vô dụng thôi Công tông chỉ thấy tiểu long nữ mảnh mai đứng trên cầu đá Giặt áo gió tuổi bay bay Tựa hồ nàng muốn theo gió bay đi Phong thái kia, lý mặt sầu làm sao sánh nổi một phần Còn mắt duy nhất của hắn cứ nhìn nàng đắm đuối Miệng hỏi Cô đưa gọi tên tiểu tử họ dương là Phu Lan Tiểu long nữ nói Phải, tiểu nữ đã thành thân với Dương Lan. Công tôn chỉ nói. Nếu cô nữ đáp ứng ta một việc, ta có thể tăng viết tuyệt tình đơn cho cô được Tiểu long nữ nhìn con mắt láo liêng của hắn, đã biết ý muốn của hắn. bèn lắc đầu, nói. Tiểu nữ đã có chồng, làm sao có thể lấy tiên sinh? Công tôn tiên sinh. Tiên sinh có tình với tiểu nữ, nhưng trái tim của tiểu nữ đã thuộc về người khác. Đành phụ hảo ý của tiên sinh. Con mắt của công tôn chỉ lông lên, hắn gằn giọng, nói Thế thì cô nương hãy mau lui về, nếu còn đối địch cho ta thì đừng trách ta đau kiếm vô tình Tiểu lâm nữ nói Công tôn tiên sinh nhất định muốn động thủ, coi tiểu nữ như kẻ thù, chẳng quá ra uổng phí sự quen biết về chúng ta sao Giọng nàng hiền hòa, thâm tâm quả vẫn còn ghi nhớ ơn cứu mạng lần trước của công tôn chỉ Công tôn chỉ cười khẽ nói ta muốn tận mắt thấy tên tiểu tử Dương Quá bị trúng độc quằn quại đau đớn rên rỉ mà chết, muốn thấy dị hiền thê giữa cô đương cuối cùng trở thành quả phụ đeo dành Khang tang. <cười> hắn càng nói càng độc ác, hắn nghiến răng, trừng mắt. Dương Quá luôn miệng gọi Long Nhi, quay lại đi, nói với một kẻ như hắn làm gì? Nếu không phải chiếc cầu đá quá hẹp, không đủ chỗ cho hai người đứng, thì chàng đã sang kéo Tử Long nữ về tiểu long nữ cười buồn nói tiên sinh nghe thấy chứ phu lan của tiểu nữ gọi tiểu nữ về đó Chẳng đâu có nghĩ gì đến chất độc trong người chăng công tôn chỉ và tiểu long nữ cách nhau chưa đầy nửa trượng tưởng chỉ cần tiến lên một bước sẽ bắt được nàng có điều là địa thế quá hiểm nàng chỉ cần dùng dãy một cái là cả hai sẽ cùng rơi xuống vực sâu nhưng nếu không bắt nàng làm con tin để bọn địch có điểm e ngại thì chính hắn bị dây khốn ở đoạn trường nha này làm sao có thể thoát thân trong bọn địch chỉ có một mình dương quá lợi hại song nếu hắn cố phá dây thì dương quá dị tất ngăn được hắn tốt nhất là để cho tiểu long nữ qua cầu sang hẳn bên này hắn sẽ bắt nàng sau đó hội hợp với lý mặt sầu chủ ý đã định công tôn chỉ gõ đau kiếm vào nhau một cái nghe vang động cả sườn cốc hắt kiếm đâm luôn tiểu long nữ tiểu lâm nữ tả kiếm đỡ gạc hữu kiếm cả đòn sau khi nàng học được thuật phân tâm nhị dụng của chu bá thông võ công tăng tiếng gấp đôi tuy tảng phủ ngấm độc nội lực suy giảm song hai tay cùng sử ngọc nữ tố tầm kiếm pháp một cách thần diệu kim đao hắc kiếm của công tôn chỉ làm sao địch nổi Đao kiếm của hắn tuy biến ảo muôn phần song đau vẫn là đau kiếm vẫn là kiếm chẳng qua chỉ thêm một món binh khí mà thôi bắn chốt, son kiếm của tử long nữ đã múa thành hai dùng bạch ảnh, đâm chém đỡ gạt, hệt như có hai đại cao thủ liên thủ tiến công. công tôn chỉ càng đấu càng oán, thầm hối hận. biết là ta học được một kiếp luận lợi hại thế này, ta đã không đồng thủ gì như này. nhưng ngọc nữ tối tâm kiếm pháp thì tinh diệu, quy lực sát nhân lại không mạnh, Tử long nữ cũng không có ý giết công tôn chỉ, nên thắng nhất thời vẫn còn trụ được. Hai người đấu trên sườn núi một lát, thì Nhất Đăng Đại Sư, Hoàng Dung, Quách Phù và Quynh Mũi Gia Lục Tề cũng đều chạy tới. Mọi người ngẩng đầu quan chiến, thấy sườn núi chênh vênh, Hai người ác đấu, thì không khỏi kinh hãi. Quách Phù nói với Gia Lục Tề. Chúng ta mau lên đó giúp một tay đi. Gia Lục Tề lắc đầu, nói. Cầu đá kia không có chỗ cho hai người đặt chân. Quách Phù đã động thủ với công tôn chỉ biết hắn võ công cực cao, mẫu thân cũng không địch nổi. Tiểu Long nữ một mình làm sao đánh lại hắn? Nàng lo lắng nói: "Mẹ, mau nghĩ cách gì giúp Long tỷ tỷ đi." Kỳ thời quách phù không dục, thì mấy người kia đều mong tìm cách giúp Tiểu Long nữ thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng cái cầu đá kia không có chỗ cho hai người đặt chân. Họ thấy kim đao hắc kiếm của công tôn chỉ liên tiếp tung sát thủ còn sông kiếm của tiểu long nữ tung hoành trước sau trông hình như vô lực tình thế này kéo dài không chừng tiểu long nữ sẽ tán mạng dưới tay công tôn chỉ chỉ có nhất đăng đại sư dương quá hoàng dung và chu tử liễu bốn người nhận biết chiêu số của tiểu long nữ đang chiếm thượng phong nhưng trong lúc áp đấu chỉ cần trượt chân một cái sẽ lập tức gây xuống vực sâu mỗi thời khắc đều vô cùng hung hiểm chỉ thấy hai khối bạch ảnh bao trùm một đạo hoàng quang một đạo hắc khí thì ai nấy nín thở toát mồ hôi lạnh hai người đấu được một lúc hoàng dung nhận ra tiểu long nữ sử dụng thuật phân tâm hợp kích môn võ công này trên đời trừ chu bát thông và quách tỉnh không người thứ ba nào biết sử dụng tiểu long nữ hẳn đã được chu bát thông truyền thụ song kiếm hợp bích vốn có quy lực kỳ lạ Nhưng nàng sau khi bị trọng thương Còn bị trúng độc Nội lực đại tổn Nên khó bề thủ thắng Hoàng Dung chợt nghĩ ra một cách Bạn nói Quá nhỉ Ta và ngươi cùng lên tiếng Nói với công tôn chỉ Ngươi dùng lời dọa hắn Ta sẽ làm cho hắn cao hứng Khiến hắn bị phân tâm Rồi cao giọng nói Công tôn tiên sinh Một ác phụ cầu thiên xích Đã bị ta giết rồi Công tôn chỉ nghe thấy Hơi chấn động, bán tính bán nghi. Dương quá nói. Công tôn chỉ, lý mặt sầu bảo ngươi không chịu đưa giải việc cho bụi ta. Bụi ta sẽ đến tìm ngươi chút giận đó. Hoàng Dung lại nói. Không, lý mặt sầu bảo chỉ cần tiên sinh chữa khỏi cho nàng ta. Thì nàng ta sẽ kết hôn với tiên sinh. Dương quá nói. Bọn ta nhất quyết không để cho ngươi được thỏa nguyện. Sau khi bắt giữ ngươi, bọn ta sẽ dùng cây qua tình đâm vào khắp cơ thể ngươi. Hoàng Dung nói. Chuyện ấy có thể thu xếp Công tôn tiên sinh đừng lo Mọi người quá tù thành bạn thì hơn Phải vậy không Dương quá nói Nàng Nhu Nhi ngươi hại chết năm nọ Đã quá thành quỷ sứ đến bắt ngươi Kìa Nàng Nhu Nhi đang ở ngay sau lưng ngươi đó Ngươi ngoảnh lại mà coi Hai người cứ thay nhau nói Lời của Hoàng Dung khiến công tôn chỉ vui mừng Nhưng nghe Dương quá nói Thì hắn lại sợ Tiểu long nữ nghe thấy Nhưng là một việc chẳng liên quan gì đến nàng hay là khi sử dụng môn võ công phân tâm nhị dụng thì tâm trí hoàn toàn không minh thế kiếm chẳng chậm lại chút nào công tôn chỉ vốn đang bối rối rất giả chống đỡ phải nghe hai người kia gọi dồn dập như thế thì càng rối trí quát Các người hồ cô loại ngữ quá thể phải cấm miệng lại cho ta dừng quá gọi nè công tôn chỉ cô nương đầu tóc rũ rượi ở sau lưng nhà ngươi là ai vậy vì lẽ gì nàng ta lại thè lưỡi đầy mặt máu me thế kia À, móng vuốt của nàng ta dài quá, sắp hợp đến cái ngươi đâu kia. Rồi chàng quát to. Hay lắm Nhu Nhi, hãy hợp đến cái công tôn chỉ cho ta. Công tôn chỉ thừa biết là Dương quá muốn làm cho hắn đối trí. Nhưng tự dưng nghe chàng quát như vậy thì không khỏi giật mình. liếc mắt về phía sau một cái. Đúng lúc ấy, mũi kiếm của tử long nữ đâm trúng cổ tay trái của hắn. Công tôn chỉ buông tay, cây kim đào bay văng lên. loáng một cái... Với ánh nắng ban mai vừa ló Rồi rơi xuống giật Một hồi lâu mới nghe tảm một tiếng rất nhẹ tự hồ đấy giật là đầm nước Võ tăng thông Chu tử liễu Nhìn nhau kinh hãi. Cây đào rơi lâu như thế Mới có tiếng vọng lên Đủ biết giật sâu bao nhiêu mà kể Công tôn chỉ mất đầu, Đừng nói tấn công chỉ phòng ngự thôi cũng khó Tiểu Long nữ hai tay đâm liền bốn nhát kiếm Công tôn chỉ loạn chọn cổ tay phải trúng đòn hát kiếm rơi nốt xuống giật hữu kiếm của tiểu long nữ chĩa thẳng vào giữa ngực tả kiếm thì chĩa vào bụng hắn nói công tôn tiên sinh tiên sinh đưa tuyệt tình đơn cho tiểu nữ tiểu nữ sẽ tha mạng cho tiên sinh công tôn chỉ nói giọng rung rung cô đưa có thể tâm Nhưng những người khác thì sao tiểu long nữ nói họ sẽ không giết tiên sinh đến mức này công tôn chỉ chỉ cốt giữ mạng sống cho mình Đâu còn nghĩ đến lấy mặt sầu, hắn lấy cái bình nhỏ trong túi, chia ra. Tử long nữ tả kiếm, vẫn chỉ vào bụng của hắn, tay phải nhận lấy cái bình. Trong lòng cảm thấy vừa ngọt ngào, vừa cay đắng. Nghĩ, mình tuy khó sống, nhưng cuối cùng đã đạt được từ tình đơn để cứu quá nhi. Đoạn nàng đề khí nhúng chân chạy qua cầu đá về chỗ dương quá. tử liễu vốn biết tử long nữ võ công cao cường nhưng không thể nào ngờ lại đến mức xuất tần nhập quá hai tay cùng lúc sử song kiếm theo hai kiếm pháp khác nhau phân tiến hợp kích quả thật bình sinh chưa thấy họ từng nghe đồn chu bát thông và quyết tĩnh hai tay có thể cùng lúc sử dụng hai môn võ công khác nhau nghe thì bán tính bám nghi hôm nay tận mắt chứng kiến ai cũng thắng phục nhìn những chỗ hung hiểm quyền diệu Thì vừa kinh tâm động phách, vừa thích thú khoái trá. Bọn trẻ như huynh muội gia luật tề, huynh đệ họp võ, trình anh lục vô sông, quách phù, thì nhìn qua cả mắt. Nghĩ tiểu long nữ cùng trạc tuổi mình, mà giỏ công cao siêu khôn lường. Trong bụng hoàn toàn kính phục. Nhìn nàng Tây Cầm Bình giải dược lưới tinh cầu đá như một tiên nữ. Mọi người nhất tề quan hô. Nhưng quá chạy lại đón, ôm lấy nàng. Mọi người ùa tới, dây quanh hỏi han. Tiểu Long Nữ mở nút bình Dốt nửa viên tuyệt tình đơn ra lòng bàn tay mỉm cười hỏi Quá Nhi, thuốc này không giả chứ Nhưng quá thông thả xem kỹ viên thuốc Nói Không giả đâu Long Nhi, nàng cảm thấy trong người thế nào Sao mặt tái nhợt vậy Nàng phải giận ký xem nào Tiểu Long Nữ gượng cười Lúc dậy trở sang đi. Nàng đã cảm thấy khí quyết đang điền nghịch chuyển Rất buồn nôn. Thử dẫn chân khí nén xuống không được, Biết chất độc ngấm đã sâu Mai sau lấy được viên tuyệt tình đơn Ngoài ra không cần gì hơn nữa Dương Quá nắm tay phải của nàng Cảm thấy lòng bàn tay lạnh giá Hỏi Nàng cảm thấy thế nào? Tiểu lâm nữ đáp Không sao đâu Quá nhiều uống thuốc mau đi duyên quá nhận nửa viên tuyệt tình đơn run run nói nửa viên thuốc này không cứu nổi mạng sống của hai người cần gì đến nó không để sau khi nàng chết đi ta sống một mình hay sao nói đến đây chàng tuyệt vọng đau đớn nhung tay ném nửa viên thuốc duy nhất có thể giải độc cho mình xuống dưới vực sâu môn trượng biến cố này làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ sững sờ kêu lên tiểu long nữ biết Dương Quá quyết ý đồng sinh cộng tử với mình. Trong lòng vừa đau đớn, vừa cảm kích. Sau cuộc ác đấu, chất độc phát tác, không chịu đựng thêm được nữa. Nàng lão đảo, ngã vào lòng Dương Quá. Bọn quách phù, huynh đệ họp võ, hoàng nhan bình, gia luật yến. Không biết nguyên do, phương sao nghị luận. Đúng lúc ấy, nghe võ tầm thồng quát to. Lý mặt sọc, hợp tệ cười đừng không tẩu thoát. Lão chạy như bay lên sườn núi mé bên trái Mọi người ngoảnh nhìn Thế công tôn chỉ Theo đường mòn men dốc núi Chạy nhanh về phía tây Nơi có một đạo cô đứng đó Chính là Lý Mạc Sầu Hai kẻ kia sắp gặp nhau Võ Tâm thông Thì còn cách một quãng khá xa Bỗng có tiếng cười hô hô Từ sau núi tiến ra một người Giai dắt một chiếc hộp gỗ lớn Râu tóc bạc phơ Chính là Lão quan Đồng chu Bá thông. Hoàng Dung gọi Lão Quan Đông Hãy đuổi đạo cô kia trở lại đi Chú Bác Thông nói <cười> Hay lắm hay lắm Mọi người hãy xem bản lĩnh của Lão Quan Đông nè Lão mệnh nắp cái hòm gỗ Hai tây phẩy phẩy Một bầy ong bay ra xông thẳng tới chỗ lý mặt sầu Nguyên đại quân Mông Cổ đốt núi Trung Nam Toàn bộ phái toàn chân rút lui Mang theo kinh sách đạo tàng Chú Bác Thông chọn một chiếc hòm nuôi lũ ông đã được tiểu long nữ thuần dưỡng vào đó lão chơi đùa nhiều ngày không biết mệt đã phần nào nắm được cách điều khiển đàn ông lúc này nghe Hoàng Dung gọi đúng là có dịp đại hiển thân thủ công tôn chỉ thấy đàn ông thì cá kinh không dám chạy về phía Lý mặt Sầu mà trốn vào một khe núi Lý mặt Sầu nghe tiếng đàn ông do do bay tới đành men theo sơn lộ lùi về phía đông quân đệ họ võ Trình Anh lục vô sông, lầm lầm bình khí, chờ sẵn. Cha lục tề gọi, Sư phụ, bản lĩnh của lão Nhật giàu hay quá. Sư phụ, mau thu đàn ông lại thôi. Chú bác thông đối rít hô quýt để thu đàn ông lại. Nhưng sau khi lừa được đàn ông bay ra tấn công như ý muốn, lão quá đắc ý, gọi đàn ông trở lại không đúng kiểu. Đàn ông làm sao chịu nghe hiệu lệnh? Chúng cứ do do, đuổi theo Lý Mạc Sầu dương quá ôm tiểu long nữ gọi nhỏ long nhi long nhi tiểu long nữ từ từ mở mắt nghe tiếng ông quen thuộc tưởng đâu đã trở về cố cư ở núi trung nam sung sướng nói chúng mình về nhà rồi phải không nàng định thần lại hiểu ra sự việc liền quýt sáu mấy tiếng đàn ông lập tức bay vòng tròn quanh lấy mặt sầu không bay loạn đi nữa tiểu long nữ nói sư tỷ sư tỷ bình sinh cứ hành sự tàn ác hôm nay đã chịu hối hận hay chưa lý mặt sầu mặt tái mét hỏi tuyệt tình đơn đâu tiểu lông nữ cười nhạt nói tuyệt tình đơn đã rơi xuống vực rồi sư tỷ tại sao lại đi sát hại vị thiên trúc cao tăng vị cao tăng ấy nếu không chết sẽ có thể cứu sống không chỉ dương quái đời muội mà cả sư tỷ nữa lý mặt sầu lòng nặng trĩu Biết sư muội nói thật Không ngờ mình dùng một mũi băng pháp nương châm Giết hại thiên trúc cao tăng Rốt cuộc cũng là hại chết mình Lúc này cha con họ giỏ Trình Anh Và lục vô sông đã dây xung quanh Chu bá thông đang chỉ tay Dậm chân hô gọi đàn ông Tiểu Long nữ nói "Chu lão gia tử Phải hít như thế này Rồi nàng tròn môi hít sáu. Chu bá thông học theo Quả nhiên đàn ông lũ lượt bay nhanh vào trong chiếc hòm chú bá thông cả mừng nói Ba tạ long cô nương chỉ dẫn nhất trang đại sư mỉm cười gọi ba thầu huynh, bao năm không gặp huynh vẫn thanh kiện như xưa chú bá thông lập tức sững sờ đó bừng cá mặt vội đẩy nắp hòm nói ừ, thì huynh cũng khỏe để cũng khỏe mọi người đều khỏe rồi vác hòm lên vai bỏ đi ngay lý mặt sầu nhìn tình thế xung quanh Chỉ riêng từng người như Hoàng Dương, Dương Quá, Tiểu Long Nữ Mụ đã không thể địch nổi Huấn hồ cả bọn hợp dây Đang nói Các vị cũng đòi tự xưng là người hiếp nghĩa Vậy mà hôm nay Để ý đông người để ăn hiếp ta Thiếu sư muội Ta là đệ tử của phái cổ mộ Không thể chết bởi tay phái khác Sư muội hãy tới mà giết ta đi Nói rồi Xoay ngược trường kiếm Chỉ mũi nhọn vào giữa ngực mình. Tiểu Lâm nữ lắc đầu nói. Sự đã thế này. Mùi viết sư tỷ làm gì? Võ tâm thông đột nhiên quát. Lý mặt sầu. Ta muốn hỏi ngươi một câu. Thi thể của Lục Triển Nguyên và Hà Nguyên quân. Ngươi đã đem bỏ đâu vậy? Lý mặt sầu đột nhiên nghe tên Lục Triển Nguyên và Hà Nguyên quân. Thì toàn thân run rẩy, Cơ mặt giật giật. Nói. Đã thiêu thành tro." một đám trò rải trên đỉnh qua sơn một đám trò ném xuống biển đông để hai kẻ đó vĩnh viễn không thể tái hợp mọi người nghe câu nói rít qua kẻ rằng đầy sự oán độc đều bất giác dùng mình lục vô sông nói lòng gia tỷ tỷ hảo tâm không chịu giết muội cả gia đình ta đã bị mụ giết hết một mình ta may mắn thoát chết hôm nay ta phải trả thù biểu tỷ. Chúng ta tiến lên. Huynh đệ họ giỏ cùng nói. Nổ thân thân ta, bị mũ giết hãy Người khác thả cho mũ, chứ huynh đệ ta thì không đời nào. Lý mặt sầu thẳng nhiên nói. Một đời ta đã giết không biết bao nhiêu người. Nếu ai cũng muốn báo thù, Thì ta phải có bao nhiêu mạng mới đền nối. Dù ta nở máu với hàng ngàn người, Cũng chỉ có một mạng này mà thôi. Lục vô sông và giỏ tui văn nói. Thì Vậy lợi thì lợi cho quá, quá rồi. rồi Hai người một đau một kiếm Cùng bước tới Nếu mặt sầu dãy cổ tay một cái Cạch một kiếm Trường kiếm trong tay gãy đôi nhếch mép cười khinh miệp Hai tay chắp sau lưng Không chống cự Đợi đau kiếm chém chết Đúng lúc ấy bỗng thấy má đông khói lửa bốc lên trời Hoàng Dung kêu lên Ôi chao Trang diện cháy rồi Tiêu tử liệu nói tầm quan việt giết lý mặc sầu phải đi cứu di thể của sư thúc cả đoạn di thân tới dùng thủ pháp nhất dương chỉ điểm ba việt đạo trên người lý mạc sầu để mụ không thể đào tẩu. tình anh nói cả di thể của công tôn cô nương nữa mọi người đều nói đúng vậy mọi người cùng chạy nhanh quân đệ họ võ áp giải lý mặt sầu Dương quá tử long nữ hoàng dung và nhất đăng đại sư Bốn người thông thả đi sau cùng. Cách trang diện nửa dặm, đã thấy khi nóng phả vào mặt, nghe tiếng nguyên náo, tiếng xa nhà, mái nhà đổ sụp không ngớt. Võ Tâm Thông nói, Cả công tôn chỉ gian ác phóng quả thế này, lâu cô nương lẽ ra nên giết thắng đi mới phải. chu Tử Liệu nói, vụ cháy nhà này không phải do bàn tay công tôn chỉ gây ra, để đoán là thủ bút của lão thái bà cầu thi xích. Võ Tâm Thông ngạc nhiên hỏi, Cầu thiên sức à. Cả một cơ nghiệp bề thế ngần ấy của mình. Hạ tất lại tự tay phóng quả. chu tử liệu nói. Đệ tử trong cốc đều không phục vụ. Dù có viết được câu tôn chỉ. Mụ ta cũng không thể an cư ở đây. để thay lão thấy bãi tâm địa hẹp hòi vô cùng. Mọi người đã chạy tới bên bụi qua tình. Nơi thiên trúc cao tăng bỏ mạng. chu tử liệu ôm như thể vậy cao tăng lên. Thấy mặt mũi như người sống. Tươi cười. Gió tam thông nói. Sự thúc chất được nhanh không bị đau đớn gì cả. Chu Tử Liễu trầm ngâm nói. Sư thúc lúc ấy đang tìm dược thảo trái độc qua tình. Lúc này Hoàng Dung và Nhất Đăng Đại Sư cũng đã tới nơi. Hoàng Dung nghe tiếng Chu Tử Liễu nói, xem kỹ khắp thân mình Thiên trúc Cao Tăng, không phát hiện có gì khác lạ. Thò tay vào túi áo của vị Cao Tăng, cũng không tìm thấy vật gì. Hỏi Chu Tử Liễu, lệnh sư thúc có dặn lại điều gì không? Chu Tử Liễu nói tại hạ cục sư thúc từ quả hoàng thất đi tới đây không ai ngờ có đại địch mai phục ở chỗ này hoàng dung nhìn sắc diện của thiên trúc cao tăng đột nhiên nghĩ ra một điều cúi xuống lật bàn tay của vị cao tăng thấy ngón cái và ngón trỏ có cầm một ngọn cỏ màu tím sẫm hoàng dung nhẹ nhàng gỡ hai ngón tay vị cao tăng lấy ngọn cỏ ra hỏi đây là thứ cỏ gì chu tử liễu lắc đầu hoàn toàn không biết hoàng dung đưa lên mũi ngửi thấy mùi tanh hôi đến mức buồn nôn nhất đăng đại sư dội nói Quách phù chân hãy cẩn thận có này gọi là đoạn trường thảo cực độc hoàng dung sững sờ thất vọng Quynh đệ họ võ áp giải lý mặt sầu đến võ tu văn nghe nhất đăng đại sư nói đoạn trường thảo là thứ cỏ cực độc bèn nói sư đương hay là bắt tử ba đầu dạng ác này ăn ngon cõi đi Nhất đăng đại sư nói: "Thiệt tài, thiên tài. Hạt nhi nhỏ tuổi, cho nên khơi dậy ác tâm." Võ tu văn nói: "Sư tổ già gia, không lẽ đối với mụ ác ma này, sư tổ cũng còn rủ lòng từ bi hay sao? Lúc này cây cối xung quanh đã bén lửa, khi nóng càng lúc càng khó chịu." Hoàng Dung nói: "Mọi người, hãy lưu lên hòn núi đá phía đông bắc cái đã." "Mọi người chạy lên giúp" thấy rất nhiều dãy nhà đã chìm trong biển lửa nếu mặt sầu bị điểm nguyệt tuy có thể đi lại nhưng không thể thi triển võ công mụ ngầm dẫn khí để tự giải quyết thừa cơ mọi người không đề phòng sẽ đào tẩu tuy không đã thương được ai song cũng có thể thoát thân. Nào ngừa vừa động chân khí thì ngực và bụng lập tức đào nhói phải kêu ối lên một tiếng mụ khắp người bị gai qua tình đâm phải ban đầu Còn dùng chân khí hộ thân, chất độc nhất thời chưa phát tác. Lúc này huyệt đạo bị chế ngự, chân khí tản mát, chất độc càng phát tác mạnh. Mụ bị đau nhói ở ngực và bụng. Nhìn dương quá và tiểu long nữ sánh nghe nhau từ xa đi tới. Một người là chàng trai anh tuấn, một người là thiếu nữ kiều diễm. Thì tự dưng qua mắt. Mơ hồ nhìn ra đó là ý trung nhân lục triển nguyên mà mụ tương tư khắc cốt. Còn người kia là Hà Nguyên Quân, thê tử của Lục Triển Nguyên. Mụ buộc miệng nói, Lục Triển Nguyên, chàng tàn ác như vậy, lúc này còn giác mặt đến gặp ta sao? Tình cảm trong lòng vừa bị kích động, chất độc qua tình càng tăng sự lợi hại. Toàn thân run rẩy, cơ mặt giật giật. Mọi người nhìn diện mạo đáng sợ của mụ, bất giác lùi cả ra mấy bước. mến, chúng ta vừa theo dõi phần 64 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Tình cảnh của y thị ra sao? Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng vào lúc 23 giờ trên sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ ngon.